Chào mừng các bạn đến với kênh Gốc Học Hay. Mời các bạn lắng nghe tác phẩm Thiệt Giả Giả Thiệt, tác giả Hồ Bựa Chánh, giọng đọc Trần Thu Yên. Cách mấy năm trước, tại Sài Gòn, ở dì đường Isbanner, khỏi rạp hát bóng một khúc, có một tiệm mai trên cửa treo một tấm bản hiệu đề hai chữ lớn, dĩnh hân. Tiệm dọn trong một căn phố lầu rộng rãi mát mẻ Phía ngoài cửa có một bộ dán lớn Bề dày trên một tất Để cho thợ ngồi các áo Hai bên để hai hàng tủ kiến Dựng đủ các thứ hàng Lụa, nỉ, nhung Chánh giữa để một hàng bốn cái máy Có treo mấy ngọn đèn khí Chập có kết tua Phía trong thì dọn một cái phòng Có để ghế salon Có treo kiến lớn giữa dách Để tiếp khách đến đặt mai áo Hoặc đến thử áo Tiệm mai đẹp đẽ này Là tiệm của bà Tư Kiến Vì tiệm mai có danh may khéo Nên từ sớm mơi cho tới chiều Khách ra vô đặt mai đồ dập diều Trong tiệm thường thường Phải có 9-10 cô thợ Bà Tư Kiến tuổi đã 60 Mà tóc chưa bạc Răng còn chắc Bà bổn tánh bãi vui Vui vẻ Nhưng mà bà không ưa thói nhõng nhẽo hoặc gian ta Hệ thấy việc gì trái đạo lý Thì bà nói ngay Không sợ mít lòng ai hết Bởi vậy mấy cô thợ mai thương bà Mà cũng kính trọng bà lắm Một bữa lối 4 giờ chiều Trong tiệm các thợ đương lan xăng Kẻ ngồi lượt áo Người ngồi đạp máy Có một cô gái lối 24-25 tuổi Mình mặc một cái áo xuyến đen cũ một cái quần hàng trắng nhục nhục, chân mang một đôi gút đen, dài dắt một cái khăn lụa trắng, tay ôm một cái bao bằng giấy nhược trình, đứng trước cửa tiệm ngó vô. Tùy cô ăn mặc tầm thường, không dồi phấn, không thoa son, không cạo chân mại lông mặt, không đeo đồ nữ trang, tay trái chỉ đeo một đôi bông hổ. Nhưng mà nước da cô trắng lại ứng hồng, gương mặt cô tròn lại điềm đạm, Môi cô mỏng mà lại đỏ, mắt cô sáng mà lại nghiêm. Hai bàn chân nhỏ mà no dung, hai bàn tay dài mà dịu nhiễu. Nên ai thấy cô thì cũng trầm trồ gái đẹp. Cô đứng bận ngợ một hồi rồi rón rén bước vô tiệm. Lại đứng gần một cái mái mà coi một cô thợ đương mai. Cô thợ mai thấy cô lạ ấy đứng lâu bèn hỏi rằng Cô muốn mướn mai đồ hay là lại đây có việc chi Như mướn mai đồ Thì cô đi nghe vô phòng trong kia Có bà chủ ở trống Cô lạ ấy chủ dự rồi nói rằng Không Tôi vô coi chơi Chứ có mướn mai đồ chi đâu Cô đứng ngó quanh quốc một hồi nữa Rồi cúi xuống hỏi nho nhỏ cô thợ mai rằng Không biết tiệm có cần dùng thợ mai thêm nữa hay không chị ha Cô thợ mai ngước mặt ngó cô nọ mà hỏi rằng Cô muốn xin mai hay sao? Phải Nếu tiệm có thiếu thợ Thì tôi xin ở tôi mai Có một chị thợ Thôi mai đã hơn 3 tuần rồi Mà không thấy bà chủ kêu ai thế Đâu cô đi thẳng vô phòng Nói với bà chủ coi bà chịu muốn hay không Cô lạ ấy ngó vô phòng Mà cô dụ dự Không dám dở chân lên đi Lúc ấy, tấm màn che cửa phòng dùng khoác lên Trong phòng bước ra một cô chân mài dẻ công dòng nguyệt Hai môi tô đỏ tợ bông dông Chân mang dài cao gót Mình mặc áo rằn ri Tai âm um bóp xám xám Sau lưng có một bà đi theo tay cầm cặp mắt kiến Bà vừa đi vừa nói với cô đi trước rằng Cô nhớ chiều thứ 5 lại bận thử coi Tiệm của tôi thợ cắt thợ may điều khéo nhất Chứ không phải như tiệm của họ vậy đâu Thợ mai cho cô bận một cái áo này Rồi từ trại sắp lên cô lại tiệm tôi Cô không thèm tiệm nào khác hết Cô nọ dây lại cười và nói Cảm ơn bà Rồi sung xăng đi ra cửa Mùi dầu bay thơm ngát Cô thợ may bàn nói với cô lạ muốn xin ở mai đó rằng Bà chủ đó, cô muốn sinh ở mai thì nói với bà thử coi. Cô lạ ấy sinh lên bước ra, tính đón bà chủ. Bà đưa khách ra khỏi cửa rồi bà trở vô, ghé lại bộ dáng mà nói chuyện với chị thợ cát rằng. Cô đó là cô thầy thuốc cộn trong chợ lớn. Dốc áo đưa hồi nãy đó phải cắt cho thiệt khéo, chiều thứ năm cô ra bận thử. Thần chủ này chắc là mai đồ nhiều lắm phải làm cho tử tế, cho vừa lòng người ta. Bà chủ giận, trời bà thong thả đi vô. Cô lạ đứng chờ bà đó, nghe bà nói chuyện với chị thợ khác thì cô biến sắc, ngơ ngẩn. Bởi vậy chừng bà đi tới cô muốn nói mà nó không được. Bà liếc thấy bộ cô muốn nói với bà thì bà dừng lại hỏi rằng: "Cô em có việc gì muốn nói với qua hay sao?" Cô bận ngợi cuối đầu đáp rằng Thưa bà, cháu muốn xin ở mai cho bà Không biết bà có cần dùng thợ thêm hay không? Bà chủ châu mai Mang cặp mắt kiến lên Đứng ngó ngay cô gọi hỏi rằng Cháu thổi này mai tiệm nào? Thưa, thổi nay cháu chưa có mai tiệm nào hết Cháu ở đâu? Thưa, cháu ở dưới sóc trăng Bà chủ suy nghĩ rồi nói rằng Đâu cháu đi vô đây coi Bà chủ đi trước Cô đi theo sau Vô trong phòng bà ngồi trên ghế Cabane và chỉ một cái ghế nhỏ Mà biểu cô ngồi Cô không dám ngồi Cứ đứng xó rớt Bà hỏi cô rằng Cháu năm nay mấy tuổi Thưa 24 Đã có chồng con gì hay chưa Thưa chưa Chưa có chồng Vậy mà cha mẹ còn đủ hay không? Thưa ông thân cháu mất vài năm nay Cháu còn có một mẹ già mà thôi Bà già cháu bây giờ ở đâu? Thưa ở dưới sóc trăng Dưới lục tỉnh cũng có tiệm mai Sao cháu không mai ở dưới? Lại lên tới trên này Thưa ở tỉnh đồ mai ít lắm Cháu sợ mai không đủ cơm ăn Nên cháu mới lên đây Cháu mai giỏi chưa? Thưa, cháu mai áo lót cũng được Cháu biết đột máy hay không? Thưa biết Lúc này tôi có cần mướn thêm một người thợ Xong thợ giỏi kia Chớ thợ lược hay là luôn thì tôi có đủ Đầu cháu ra đây mai thử cho tôi coi Bà giác cô trở ra ngoài Biểu cô mai tay, mai mái Mai mọi thứ một khúc và mai đủ kiểu cho bà coi coi bộ bà vừa ý lắm nên bà gặt đầu và dắt cô trở vô phòng mà nói rằng cháu mai được vậy nếu cháu muốn ở mai thì tôi mướn cô nghe bà nói chuyện mướn thì cô lộ sắc mừng cô nói rằng cháu cảm ơn bà lắm cháu nguyện ráng làm cho bà vừa ý bà chủ cười mà hỏi rằng cháu tên gì Thưa cháu họ Triệu tên Phùng Xuân. Cháu ở Sóc Trăng mà ở làng nào? Thưa, cháu gốc gác ở chợ Cái Con, từ ngày ông thân cháu mất rồi thì bà thân cháu ở tại kế sách. Trong tiệm tôi có bốn năm cô thợ không có chồng con thì ăn đây ngủ đây, cháu muốn ở đây hay là tối cháu về nhà? Thưa bà, cháu nghèo nên phải sức thân đi làm ăn để kiếm tiền nuôi mẹ. Ở Sài Gòn cháu không có bà con với ai hết Nếu bà có lòng thương cháu Bà cho cháu ở luôn tại tiệm Thì cháu đổi ơn bà lắm Được, ở đây luôn cũng được Cháu mai thử tháng đầu tôi trả tiền công cho 7 đồng Nếu sao cháu mày khá Thì tôi sẽ liệu mà cho thêm Cảm ơn bà Này, mà để tôi nói trước cho cháu biết Tiệm tôi gắt lắm Chứ không phải như mấy tiệm khác Thợ mai của tôi thì phải nghiêm chỉnh, đi đứng không được lẳng lơ. Ai muốn chồng thì lấy chồng, chứ không được phép trù quến bướm ong mà làm cho tiệm mang tiếng không tốt. Nhất là cháu ở lục tỉnh mới lên Sài Gòn, cháu cần phải dè giặt cho lắm mới được. Đất này họ yêu ma lắm, không nên tin ai hết. Nhiều người họ nói một đường, họ làm một ngã. Họ ăn bữa trước, họ quên bữa sau. Tôi nói riêng cho cháu biết. Phần nhiều thiên hạ họ điếm lắm Chỉ mong gạt nhau Giật nhau Chứ không có tình nghĩa chi hết Vậy mỗi việc đều phải cẩn thận Bà thương bà dạy cháu như vậy Cháu đội ơn bà lắm Cháu sẽ ghi nhớ những lời vàng ngọc của bà Thôi cháu ra ngoài Đặng tôi tiến dẫn cho chị bạn mà làm quen với nhau Mấy cô thợ cũ Thấy cô thợ mới dung nhan đẹp đẽ ăn nói nhỏ nhoi, thì chẳng ai mà chẳng vui lòng kết bạn. Mỗi ngày, đúng 6 giờ chiều thì thợ nghỉ hết. Những cô có nhà riêng thì bận áo, đợi khăn mà về. Còn mấy cô ở lại tiệm, thì ra phía sau mà ăn cơm. Rồi rửa mặt, gỡ đầu, thay quần đổi áo mà đi chơi, Đặng giải cái mệt ngồi cả ngày bực bội. Cô Phùng Xuân ở mai mới ít bữa thì bà Tư Kiến dần thấy cô khéo léo, siêng năng, nhậm lẹ, vui vẻ mà lại có nết na. Tối nghỉ mai thì cô lấy truyện hoặc nhật trình nằm đọc chớ chẳng bao giờ cô bước chân ra khỏi tiệm. Bà thấy vậy thì đem lòng thương xong sợ mấy cô thợ kia ghen ghét nên thương thì bà để bụng chớ bà không lộ cho ai biết. Đến chiều thứ năm Cô thầy thuốc cộn lại tiệm bận thử áo. Bữa nay cô đi xe hơi mới và mặc quần áo còn sắc xảo hơn hôm trước nữa. Cô bước vô tiệm thì hỏi trỏng Bà chủ đâu? Cô thợ ngồi phía ngoài, chỉ ngay vô phòng khách. Cô thầy thuốc xăm xăm ri vô, không thèm ngó ai hết. Bà tư kiến kêu dị thợ cắt, biểu đem áo vô mà bà lại kêu cô phùng xuân vô phòng nữa. Cô Phùng Xuân đương mai mái, cô nghe bà chủ kêu thì cô lật đật đứng dậy đi vô xong nếu lúc ấy ai ngó cô thì sẽ thấy sắc mặt cô buồn nghiến. Bà chủ biểu trị thợ cắt đưa áo cho cô thầy thuốc bận thử và dặn cô Phùng Xuân phải ghi kích tất rộng hẹp hoặc dài vắng, đạn nhớ mà mai cho đúng. Cô Phùng Xuân phải đứng nhắm cô thầy thuốc phải đi chung quanh cô trót 15 phút đồng hồ mới trò diệt. Cô bước ra khỏi phòng Môi cô thường đỏ ao Mà bây giờ lại tái lét Tối bữa ấy Bà Tư Kiến thấy mấy cô thợ mai đi chơi hết Vì có một mình cô Phùng Xuân ngồi buồn heo Thì bà kêu cô lên lầu Và cậy cô mạng dùm lỗ mồng rách cho bà Cô ngồi mà mạng Bà nằm mà ngó cô trong phòng vắng vẻ Vì nghe tiếng xe chạy dưới đường Với tiếng hát ở xa xa mà thôi Cách một hồi Bà hỏi cô rằng: "Vì coi nết na của cháu, cho tới tướng mạo cùng là cử chỉ, thì cháu chẳng phải là con nhà nghèo. Tại sao mà cháu phải xuất thân đi may mướn?" "Thưa bà, hồi trước cha mẹ cháu cũng khá, mấy năm nay bị nợ nần nên nghèo." "Ờ, có vậy mới phải chứ." Cháu khiêm nhượng nên cháu nói khá đó. Chứ gì chắc hồi trước cha mẹ cháu giàu đại Chứ không phải khá mà thôi đâu Hồi nhỏ cháu học trường nào mà biết chữ Nên cháu coi truyện coi sách đó Thưa cháu học xong nhà trắng dưới sóc trăng Học mấy năm? Thưa 6-7 năm Đó, dì đón trúng rồi Phải con nhà giàu mới có thể học nhà trắng tới 6-7 năm chứ Cháu biết tại sao? Mà dì dám đón quyết cháu là con nhà giàu hay không? Thưa không? Dễ đón lắm. Hồi chiều cô thầy thuốc lại bận thử áo. Dì dòm thấy bộ tịch của cháu thì dì biết liền. Cháu làm thợ mai mà đem áo cho người ta bận thử. Cháu lại buồn bực hổ thẹn. Bao nhiêu đó thì đủ biết cháu là con nhà giàu. Bây giờ suy sụp ra thân làm mướn nên cháu mới hổ phận chứ. Cô Phùng Xuân làm thân một hồi rồi cô nói một cách rất buồn thảm rằng Bà đống trúng lắm vì bà thương cháu nên cháu phải tỏ thiệt việc nhà của cháu cho bà rõ Xong cháu xin bà đừng nói lại cho chị em bạn của cháu biết mà họ cười cháu tội nghiệp Ông thần của cháu hồi trước làm cây tổng có trụng đất nhiều mỗi năm góp quê lợi tới ba bốn ngàn dạ lúa vì thời dẫn không mai Mùa màng thất bát nợ nần chồng lời, gia đình suy sụp. Ông thần cháu lo lắng hết sức mà lo không kham, nên chủ nợ biên tịch phát mãi ruộng đất nhà cửa hết. Ông thần cháu thất chí, buồn rầu, nhúm bệnh mà chết. Cháu có một người anh thứ hai, làm hương chủ ở cái sách, ảnh cũng nghèo. Còn người chị thứ ba của cháu, chỉ có chồng cái côn thì chỉ khá. Nói thiệt cho bà thương Tuy bây giờ mẹ con cháu nghèo Xong trong xứ ai cũng biết là vợ con của cây tổng Không lẽ cháu ở đó mà làm thuê làm mướn cho được Cháu lớn rồi Nếu cháu theo nương dựa với anh Thì sợ chị dâu nói tiếng nặng, tiếng nhẹ Còn chị ruột của cháu Thì chỉ còn ở chung với cha mẹ chồng Cháu không lẽ theo ở với chị Tại cái phần của cháu như vậy đó Nên cháu phải buộc lòng Gửi bà thân của cháu ở với anh cháu Đặng cháu đi xa làm mướn Cho thiên hạ khỏi chê cười Cô Phùng Xuân thuộc tâm sự của cô Mà cô rưng rưng nước mắt Bà Tư Kiến động lòng Nên bà thở ra mà nói rằng Ở đời giàu hay nghèo Ấy là mai dưới rũi mà thôi Chứ không phải giỏi hay là dở Trời khiến cái mạng cháu Phải lẫn đận lao đao như vậy cháu chẳng nên buồn làm chi. Mà cháu thấy người ta giàu, cháu chẳng nên hổ thẹn. Cháu có học, tự nhiên cháu biết, tiền bạc không phải quý, đức hạnh kia mới thiệt quý. Bởi vì tiền bạc dễ kiếm, chứ đức hạnh khó kiếm. Tiền bạc có nhiều khi phải tiện tặng, chứ đức hạnh giàu chừng nào cũng còn hoài. Họ giàu, mọ ăn ở bậy bạ thì sao bằng mình nghèo, Mà mình ăn ở tử tế, Dì khuyên cháu đừng thèm so sánh sự giàu nghèo. Cháu cứ lo giữ tiết cho sạch, tập tánh cho cao, dình lọc cho ngay, ráng trí cho dững. Cháu được như vậy, giàu nghèo mà cháu quý hơn con nhà giàu sang hết thảy. Bà nằm suy nghĩ sau đó, rồi bà lại hỏi tiếp rằng Bữa hợm cháu nói cháu 24 tuổi phải không? hưa phải, tuổi cũng trọng rồi, sao cháu không tính lấy chồng? Đãn có chỗ mà nương dựa. Cô Phùng Xuân nghe hỏi tới câu đó, Thì cô cúi mặt xuống, Nhiễu hai giọt nước mắt trong cái mùng. Cô nghẹn ngào, Nên đáp nhỏ nhỏ rằng, Vẫn cháu nghèo khổ rồi, Ai thèm cưới mà mong lấy chồng. Bà Tư Kiên ngồi dậy tim trầu mà ăn, Và nói rằng, Thiệt đó, Chúc đời này là đời tiền bạc, Thiên hạ họ kể đồng tiền Chứ họ mang gì đức hạnh Trai có học thì chen nhau giành giật những tiếng kêu thầy kêu ông Còn cưới vợ Thì họ kiếm mấy chỗ giàu sang Đặng ồn ỉ sắm nhà lầu Mua xe hơi tốt Con gái nghèo thì có thế gì Mà mong lấy chồng cho sung sướng tấm thân được Kìa như ông Quyện Phi Ở trong bà Chiểu đó Ông có ba bốn đứa con gái Đứa nào cũng học giỏi Bánh trái mai giá khéo Mà vì ông nghèo Nên con ổng sầu sộ Mà có ai thèm rớ tới đâu Đời khốn nạn quá Cô Phùng Xuân mạng lỗ mùng rách xong rồi Đồng hồ gõ 9 giờ Bà Tư Kiến biểu cô đi nghỉ Ông Phán Thiêm Là một người tánh nết quà quẩn Ăn ở nhân từ Ông làm việc tại Sở Thương Chánh Sài Gòn Hai mươi mấy năm Ông chẳng hề mít lòng anh em trong ti Mà cũng chẳng biết giận hờn ai hết Người tấm tình như vậy Cư xử như vậy Ai quen cũng đều thương mến Chẳng hiểu tại mạng số làm sao Mà đã không được hưởng hạnh phúc Lại còn phải mang một cái tai quả lớn Trong chốn gia đình Làm cho trí ông muốn đảo điên Lòng ông phải khô héo Ông gốc ở Phụng Hiệp Ông cưới vợ trễ Mà có con cũng muộn Đến 32 tuổi Vợ chồng mới sanh được một đứa con gái Vợ chồng ông ăn ở với nhau Rất thuận hòa Lại ít con nên cưng con không ai bị kịp Nhờ ông cần kiệm Lại cũng nhờ có cổ phụ ấm giúp vô Nên ông có sắm được Một sở ruộng tại Kinh Sóc Trăng Mỗi năm thâu quê lợi Lối 5.000 giả lúa Ông lại có mua được một miếng đất nhỏ Trong Châu Thành Sài Gòn Phía sau nhà thờ chờ đuổi, ông cấp một cái nhà ngói nền đút, dách gạch, cao tráo sạch sẽ mà ở dưới vợ con. Gia đình của ông đương đầm ấm vui vẻ, thành lình đất bàn trống dậy, làm cho trả rời tan nát, đau đớn không biết chừng nào. Số là cách 3 năm trước, con gái ông lúc ấy được 13 tuổi, tới mùa gạch. Bà phán sửa soạn xuống sóc trăng mà thâu góp lúa ruộng Vì bà cưng con, bà không muốn rời con, nên bà nói với ông rằng Tôi đi lâu để con nhỏ nhà sợ nó nhớ, lại nếu để nó ở nhà. Mỗi ngày ông mắc đi làm việc thì nó buồn tội nghiệp. Thôi để tôi dắt nó theo tôi cho xong. Ông phán cũng cưng con, xong ông nghe bà nói trúng lý, nên ông không nở cản. Duy có dặn bà Gớp lúa riết mà gửi Rồi về cho mau mà thôi Bận đi thì mẹ con đi xe hơi xe đò súng ruộng ở ít bữa Bà phán lại thấy Nhật Trình đăng tin Nói có một chiếc xe đò đường Sài Gòn Sóc Trăng Vì chạy mau nên lật Hành khách chết hết hai người Và bị bệnh trên một chục người Bà hay tin ấy thì bà sợ quá Nên chừng góp lúa gửi xong rồi Bà không dám về xe Bà biểu tá điền chèo ghe đưa bà lên ngã bảy Rồi mẹ con xuống tàu mà về Sài Gòn Tính tránh tai nạn về xe đụng xe lật Tuy bà về giặt kỹ lưỡng Xong con người hãy mang cái mạng đã cùng rồi Thì khó mà chạy trời cho khỏi nắng được Tránh chuyến tàu mẹ con bà đi đó Chiếc tàu rủi nổ nồi xô de Chìm ban đêm giữa sông cái Hành khách chết rất nhiều Mẹ con bà phán đều chết trong cái tai nạn ấy Ông phán thêm hay tin Thì ông bụng rủng tay chân Bất tỉnh nhân sự Cái hạnh phúc của đời ông là vợ với con nay vợ con tiêu mất một lượt Tiêu mất một cách bất ngờ Một cách thảm thiết Thì cái hạnh phúc ấy nó tan như chầm mây Nó rã như bọt nước Cái đời của ông không còn ý nghĩa gì Ông gượng gạo đi kiếm giớt tử thi của vợ con mà chôn, rồi trở về nhà một mình hiêu quạnh. Ông nghĩ cuộc đời là một giấc mộng, có sanh rồi có tử, có vui rồi có buồn. Lê thứ nào cũng như công hầu đồng lặn hợp trong biển luân hồi, đồng lăn lộn trong dòng phiền não. Ông nhớ vợ con, ông trách căn số, ông hết muốn công danh nữa, nên ông làm đơn xin hô trí. Đặng giấu cái sắc buồn trong nhà Cho thiên hạ khỏi thấy mà thương tâm Trong 3 ba năm Mà tóc ông đã bạc hết phân nửa Răng ông đã rụng hết vài cái Hình dốc ông đã ốm Da mặt ông đã dùng Khi thì sẵn bẩn ngoài sân Sửa kiển trồng bông Khi thì nằm co trên ghế Nghĩ diệt đời hoặc đọc tiểu thuyết Một buổi sớm mời Chị mời là người ở nấu ăn Mắt lan săn sau bếp Còn chú Sen là bạn trai Thì đường lao tủ lao bàn Ông phán thêm đứng trước Xoăn xem bông Thành lình ông thấy có một cái xe kéo Ngừng ngay cửa ngõ Ông dồn coi khách nào đến thăm Té ra bà tư kiến Là chủ tiệm ma dính hưng Quen biết ông thổi nay Ông mới chào bà Chưa kịp mời vô nhà Thì bà nói rằng Mấy tháng nay tôi không gặp ông Này có dịp đi lên mé trên này Nên ghé thăm ông một chút Sao ông không đi chơi Cứ ở nhà hoài ông phán Ông thở ra mà đáp rằng Tôi có biết vui là cái gì đâu mà đi chơi Ông cứ buồn rầu hoài Không buồn sao được bà Tư Buồn thì phải đi chơi cho khoay lãng chứ Tôi tưởng khó mà khoay lãng được Hai người dắt nhau vô nhà Ông phán mời bà Tư Kiến ngồi bộ gián lót căn bìa Kêu chú Sen biểu đem nước trà đẩy khách Rồi ông kéo ghế ngồi tại bàn viết cho gần bà và nói chuyện Bà Tư muốn khuyên giải ông khoáng nên bà nói rằng Ở đời ai có mạng số nấy Hơi nào mà buồn rầu Như tôi đây Hồi ổng mất tôi cũng buồn dữ lắm chứ Mà buồn ít tháng rồi quay lãng lần lần Để trí lo làm ăn Chứ nằm co mà buồn rầu hoài Thì chết đói còn gì? Ông mất mà bà còn có vài người con Tùy còn có gia thất riêng Xong cũng còn đó Còn phận tôi thì rụi hết một lượt Hãy nhớ tới thì tôi đứt ruột nát gan Làm sao mà vui được Tại phần số của bà phán tới chừng đó mà thôi Nên trời khiến bà phải theo ông theo bà Bây giờ ông buồn rầu đến chừng nào đi nữa Bà phán Hay là con cháu cũng không sống lại được Đã biết như vậy đó chứ Mà tôi quay lãng không được Biết làm sao Tôi khuyên ông phải đi chơi Đi xứ này xứ kia tự nhiên khoay lãng Tôi có đi thử rồi Đi ra ngõ thấy thiên hạ Họ có vợ có con Họ vui với vợ con Tôi kỹ lại phận tôi Thì tôi càng buồn nhiều hơn nữa Nhất là tôi thấy con gái của họ Một trang một lứa với con nhỏ của tôi Thì tôi nhớ con nhỏ tôi quá chịu không được Vì vậy nên tôi hết muốn đi đâu nữa Lục đột nhà ra vô Thấy trận dùng của con nhỏ tôi cho tôi đỡ buồn Ông Phán nói tới đó Ông ngó vô bàn thờ Hai hàng nước mắt rưng rưng Bà Tư Kiến ngó theo ông Thì thấy trên bàn thờ Có treo hai tấm chân dung quả thiệt lớn. Một tấm của bà phán thì ngồi, một tấm của con gái bà thì đứng. Hai tấm đều đóng khuôn lòng kiến kỹ lưỡng. Bà thấy ông phán đau đớn về gia đình quá thì bà rộng lòng. Bà muốn kiếm lời khuyên giải ông nên bà nói rằng Ông buồn rầu quá, tôi sợ ông đau chứ. Năm nay tôi coi ông ốm lung lắm. Ôi! Đau ớm gì tôi cũng không cần Tôi muốn chết phước cho rồi Chớ sống như tôi nghĩ cũng không ít gì Ông nói như vậy sao phải Ông năm nay chưa đầy 50 tuổi Mà muốn chết cái gì Chớ tôi sống nữa làm gì Cái đời của tôi không còn mục đích gì nữa Sống thêm một ngày Thì phiền não thêm một mớ Chớ có ít gì đâu Ông nói như vậy tôi xin đỡ lời ông Đời thiếu gì người gãy gánh nửa chừng như ông vậy Họ kiếm chỗ chấp nói Rồi cũng sanh con được vậy chứ Họ khác tôi khác Tôi làm như họ không được Tại sao vậy Ông năm nay thiệt mấy mươi tuổi Tôi được 48 tuổi Mới 48 tuổi mà già cả gì đó Có người tới 60 Mà họ còn cưới vợ Còn sanh con đó sao Tôi làm sao kiếm được người như vợ tôi hồi trước Mà bà biểu tôi cưới khác Phải Vợ chồng chắc nói Thì làm sao cho bằng nguyên phối được Nhưng mà ông ở trơ trội một mình Nếu có một người đàn bà Ở trong nhà Sớm khi hữu hỷ với ông Thì có lẽ ông cũng bớt buồn được chứ Khó lắm bà ơi Tôi đã gây dựng được Một cái gia đình đầm ấm vui vẻ Thì tốn công phu không biết bao nhiêu hình lình cái gia đình ấy tan rã đi. Bây giờ tôi đã già rồi, tôi nhắm khó mà lặp lại một cái gia đình khác nữa cho được. Ông trọng tuổi chứ chưa phải là già thiệt. Tôi tưởng nếu ông cưới vợ khác thì còn kiếm con được mà. Còn kiếm con làm chi? Ví dầu trời nhiễu phước cho tôi có con nữa, thì cái cảnh cha già con muộn là một cái quạ thêm nữa chứ ít gì. Người đến tuổi này, Nghĩ cũng chẳng còn sống bao lâu nữa Nếu tôi cứ vợ khác rồi sanh con Dừng tôi nhắm mắt Tôi bỏ lại vợ quá con thơ Bờ giờ chiêu chích Ở dưới củ thuyền tôi chịu sao được Ông lo xa quá Chưa chết đâu mà Thế nào ông cũng sống tới bảy 80 tuổi chứ Hai mươi mấy Hoặc 30 năm nữa ông mới chết Thì con ông lớn rồi Còn lo nổi gì Sống chết là máy tạo quá Ai mà dám đón trước được Vậy chứ bà không nghe người ta nói nhận sanh thất thập Cổ Lai Hy hay sao Người mà quá 40 tuổi rồi Thì đừng tính làm giàu Bởi vì giàu hưởng không được Mà cũng đừng tính lập gia thất Bởi vì gia thất lập muộn Thì vợ phải bơ dơ Con phải thất dưỡng Ông không chịu cứ vợ sanh con Thôi thì ông sinh con họ ông nuôi Bây giờ nó hữu hỷ với ông Ngày sau nó cúng quải ông Tôi có tính việc đó Tôi muốn cho đời tôi có mục đích Nên tôi có tính sinh con nít của họ tôi nuôi Rồi tôi gia công dạy dỗ rèn tập cho nó trở nên người đúng đắn Mà trời tôi nghĩ Con của họ không phải máu thịt của mình Dễ gì mà tập cho nó giống tánh mình được Nếu mình nuôi mình dạy nó Mà rủi gặp đứa ngang ngạnh Thì đã ổn công bà còn phiền lòng mình nữa Cái nào ông cũng không chịu hết Thôi thì đi tu cho rồi Chứ ở thế gian sao được Bà nói phải lắm Tôi muốn cạo đầu vô chùa tôi tu cho rảnh nợ Trần gian Ngạc gì mấy ông thầy chùa phần nhiều Họ không hiểu tôn trí cao thượng của Phật giáo Họ bấu làm thói mê muội Theo hạ thẳng Tụng kinh mà không hiểu nghĩa Làm ác mà lại Phật cầu cho được niết bàn Không lo tập tánh rèn lòng từ bi Lại bè đặt suối người tu tắc Gần họ tôi sợ gai con mắt Rồi tôi tu đã không thành chánh giác Mà còn phải mang tội nữa Phải, đời nay thầy chùa phần nhiều dối thế lắm Mà họ làm sao họ làm Ông tu miễn là ông thành tâm thôi Tôi tu ở nhà Ở nhà mà tu sao được Ông tu sao không có giọng bằng thờ Phật Thờ Phật làm chi Tu thì phải trọng Phật Phải thờ, phải lại Phật chứ Phải Tu thì trọng Phật, tin tưởng Phật Mà trọng là trọng cử chỉ Trọng tâm tánh của Phật Phải suy niệm đàn bắt trước Cử chỉ tâm tánh ấy mà làm theo Chớ thờ Phật hay là lại Phật Mà làm chi Ông nói nghe trái đời quá Trái đời mà trúng đạo lắm đa bà Tư Nếu ông làm trúng đạo Thì tôi khuyên ông tu riết tới đi Ông tu đắc đạo Thì ông giải phiền não cũng được vậy Tôi tu đã lâu rồi Nhờ tu đó tôi mới còn sống tới ngày nay đây Tôi tu là tu cái tâm mà thôi Chứ không chịu cạo đầu lại Phật Làm những việc dối thế Bà Tư Kiên đứng dậy vừa cười vừa nói Ông tu cách nào đó thì tu Mà tôi khuyên ông đừng có ăn chay Vì ông ốm quá Ăn chay sợ mang bệnh Ông Phán cũng đứng dậy cười mà đáp rằng phải mấy tháng này tôi ốm quá Bà coi đây, áo quần tôi bận rộng trên Bà Tư ngó ông rồi nói Đồ trọng hết Ông biểu sửa lại cho vừa dặn mà bận Bận như vậy người ta quỡ chứ Ông phán đáp rằng Có ai đâu mà sửa Giữ hôn Trong nhà không có đường bà Thì kêu một con thợ mai lại nó sửa cho Có khó gì Thôi để tôi về tôi sai một đứa Lên nó sửa cho Bà tính từ ông mà về Mà chưa muốn tự giả Thì bà lại nghĩ sau đó Nên bà đứng lại rồi nói rằng Này, tôi mới mướn một con thợ mai khéo léo là dễ thương quá Tội nghiệp, nó là con cây tổng hồi trước Mà bị gia đình suy sụp Nên bây giờ phải ra thân mai mướn kiếm cơm mà ăn Thấy cuộc đời thiệt ngán quá Ông phán thở ra mà đáp rằng Thì cuộc đời hễ sanh rồi tử, tử rồi sanh Có rồi không, không rồi có Từng hoàng luân chuyển hoài, có gì lạ Cái kiếp của con người là kiếp khổ Mình sanh ra mà trả nợ tiền khiên Tôi nói thiệt với bà Nhờ tôi nhớ như vậy đó Nên tôi mới còn sống được cho tới ngày nay đây Bà Tư suy nghĩ Rồi gặt đầu nói rằng Ông nói phải lắm Thiệt như vậy Mà con nhỏ đó cũng ngộ Nó không buồn Trước ở bực sang giàu Bây giờ rớt xuống bực hàng hạ Mà nó cũng thủ phận an mạng Coi bộ không phiền trách gì hết Bởi tôi thấy vậy Nên tôi mới thương chứ Ông phán nói lơ Không nói nữa Bà tư từ mà ra cửa Chừng bước lên xe kéo Bà còn nói với rằng Để sáng mai tôi biểu thợ mai lên Nó sửa áo sửa quần cho Sáng bữa sau Ông phán thêm thức dậy sửa soạn đốt đèn nấu nước đạn chế cho bình trà mà uống. Từ ngày vợ con ông mất rồi thì ông mua một cái đèn nấu nước, một bộ chén nhỏ với một cái bình nhỏ để sớm mai hay là trưa. Ông uống nước trà thì ông bổn thân nấu lấy mà uống, chứ ông không chịu sai chú sen. Nước sôi ông đương chế vô bình thì cô Phùng Xuân bước vô cửa. Chắp tay cúi đầu xá ông và nói rằng Thưa ông, cháu là thợ mai ở dưới tiệm Vĩnh Hưng Bà Tư chủ tiệm sai cháu lên đặng sửa áo sửa quần cho ông Ông phán gật đầu nói rằng Phải, hôm qua bà Tư có nói Cô ngồi trên gián nói chơi Đợi tôi ứng nước rồi tôi sẽ xọn đồ trong tủ ra cho cô sửa Cô phùng xuân lại ngồi ghé góc gián phía trong giách Ông phán ngồi uống ít chén nước rồi hỏi cô rằng Cô có đem chỉ theo đằng ở đây mà sửa Hay là cô tính lấy đồ đem về dưới tiệm mà làm? Thưa, bà Tư dặn cháu lên trên này mà sửa Chớ đừng có lấy đồ đem về tiệm Bà nói ở đây sửa đặng Thể cái nào rồi ông bận thử liền cái nấy Coi như chưa vừa thì sửa lại nữa Chớ đem về tiệm rồi nhắm chừng mà sửa Sợ e không vừa Bà Tư tính như vậy cũng được Cô có đem kim chỉ theo hay không? Thưa có Cháu có đem đủ thứ chỉ Áo quần của tôi bây giờ rộng trinh hết thảy Chắc là phải sửa mấy bữa mới rồi Ông ngước mặt ngó cô Rồi hỏi tiếp rằng Cô Mai tiệm bà Tư được bao lâu rồi? Thưa cháu lại Mai được dài tuần nay Ông phán nghe mấy lời Thì ông ngót cô trân trân Rồi hỏi rằng Té ra cô là người thợ mai mới Mà bà Tư nói hôm qua đó phải không Thưa bà Tư nói sao Bà nói cô là con của một ông cây tổng Hồi trước phải vậy hay không Cô phùng xuân thẹn Nên cúi mặt xuống mà đáp nhỏ nhỏ Thưa phải Ông phán châu mày Rồi đi mở tủ Lấy hết áo vắng áo dài đem ra Bỏ một đống trên gián Ông bận thử vài cái cho cô Phùng Xuân coi rộng bao Rộng tay chỗ nào bao nhiêu Rồi ông nói rằng Đó cô em sửa lần đi Sửa xong mấy cái đó rồi tôi bận thử Thể vừa thì lấy mực mà sửa luôn các áo kia Cô ngồi bộ gián đó mà mai Chỗ đó có cửa sổ sáng sổ dễ mai Ông nói rồi bỏ đi ra trước sân mà sửa kiển Cô Phùng Xuân ngồi chăm chỉ lo làm việc bổn phận Cô không dồm ngó ai hết Mà cũng lặng thinh không nói tiếng chi Một lát cô nghe ông Phán ở ngoài sân nói lớn rằng Chị Mười có nấu cơm thì nấu thêm gạo một chút Đặng cô thợ mai ăn giới nghe không Cô lại nghe có tiếng dạ Rồi thấy một người đàn bà đi ngang qua cửa sổ Tài có bưng một rổ đồ ăn Cô định chừng người ấy là người ở nấu ăn cho ông phán Trưa nắng ông phán vô nhà Ông thấy cô chăm chỉ quá Thì ông cười mà nói rằng Cô em có khát nước thì đi thẳng ra sao mà uống Có chị mười nấu ăn ở sao Thưa cháu không khát Thủng thẳng rồi sữa Bữa nào trời cũng được Không cần phải sửa lật đật Ngồi lâu có mỏi Thì ra phía sau nói chuyện chơi với chị Mười Mà nghỉ một chút Thưa mới mai có một chút Có chi đâu mà mệt Nhà tuy không có đàn bà Mà cô em đừng ngại chi hết Cô đáng em đáng cháu mà ngại gì Ông nằm trên ghế xích đu Đưa lúc lắc một hồi rồi hỏi rằng Cô em gốc gác ở đâu Dạ cháu xin đẻ tại cái côn Ủa Cái cô mà thuộc bên Sóc Trăng hay bên Cần Thơ Thưa bên Sóc Trăng Té ra cũng ở gần nhà tôi mà Tôi gốc ở ngã 7 Cô em là con thầy Cai Tổng nào đó Thưa cháu là con của Cai Tổng Hùng Ờ tôi có nghe danh thầy Thầy mất đã bao lâu nay Thưa mới mãn tàn vài tháng nay Nhỏ lớn tôi mắc đi làm việc Nên không có gặp thầy lần nào Tuy không quen, chứ tôi có nghe thầy hồi trước là người tử tế mà lại hảo hớn lắm. Đời này thì vậy đó, phải hung bạo, phải bỡ đỡ thì mới khá được, chứ còn làm nhân nghĩa, giữ chánh trực thì mang hại. Thầy Cai mất rồi bây giờ bà Cai ở với ai? Thưa ở với anh cháu dưới kế sách, cô em được mấy anh em. Thưa, cháu có một người anh với một người chị đều có vợ chồng rồi hết. Cô em mai cho bà Tư một tháng, bà trả tiền công bao nhiêu? Thưa, bà nói bà cho cháu 7 đồng. Như ít tháng bà coi cháu mai khá, thì bà sẽ cho thêm. 7 đồng bạc mà ăn sau đủ. Thưa, cháu ăn ở luôn trong tiệm, nên khỏi tốn hao chi hết. Chớ có 7 đồng bạc mà còn phải mướn phố mà ở. Nấu cơm mà ăn thì chết còn gì. Thưa, cháu mới mai mà được tiền công như vậy cũng khá, chớ có người lãnh 400 đồng. Ông Phán nghe như vậy thì ông gãi đầu nhăn mặt, bộ buồn hiu. Chị mười nấu cơm dọn rồi, chị bước ra mời ông Phán đi ăn. Ông Phán biểu cô Phùng Xuân nghỉ mai đặng đi ăn cơm. Cô cáo từ, xin để về tiệm mà ăn. Ông không cho, Ông nói rằng về tiệm xa lắm Đi nắng mệt lại mất ngày giờ Ở ăn cơm Nghỉ tới 2 giờ sẽ mai nữa Rồi chiều sẽ về tiệm Cô lấy làm ái ngại Mà bị ông mời ép quá Túng thế cô nói rằng Ông thương Ông cho cháu ăn cơm Thôi để lát nữa rồi cháu sẽ ăn với chị Mười Ông lắc đầu đáp rằng Không được Tôi mời cô em ăn cơm Có lẽ nào tôi để cho cô em ăn với bạn bè vậy sao? Cô phùng xuân bối rối quá Không biết dùng trước nào mà từ Nên đứng dù giữ hoài Ông phán nói rằng Tưởng là ai xa lạ kìa Chứ cô là em cháu mà ngại nói gì Tôi biểu thì phải nghe lời Thưa phận cháu hèn hạ Mà ngồi bàn với ông như vậy cháu lỗi lắm Cháu đâu dám Sao mà hèn hạ? Cô không tiền cô làm thở mai Người ta có tiền mua áo Mà người ta không biết mai Người ta đem mướn cô mai Cô ra công mà mai Thì có ăn tiền Người ta muốn có áo bận Thì phải trả tiền Hai đàn cũng vậy Có ai sang hay hàng gì hơn ai đâu Cô Phùng Xuân không biết lấy chi mà cãi Ông Phán thấy chị 10 đi vô nhà sau Ông bèn nói thêm rằng Chớ chị thầy cai còn mạnh giỏi Thì cô em còn sang trọng hơn tôi nữa Đừng có nói hèn hạ Cô Phùng Xuân bị ép quá Không thể từ chối được Cực chẳng đã phải đi ăn cơm với ông Phán Cô kính ông Nên phải ngồi dưới ông một bực Mà ăn thì cô trón trén Không dám gắp đồ ăn Còn ông thì ông nói việc này Hỏi việc nó không dứt Coi bộ như ông vui Mà có một người khách ăn cơm với ông Ông ăn còn ngon lắm Còn cô thủng thẳng ăn hết một chén cơm Rồi cô cáo từ đi uống nước Ăn cơm rồi ông nghỉ trưa Ông biểu cô nghỉ Mà cô lại ráp mai nữa Sắp sửa tới chiều rồi được ba cái áo Ông bận thử Thì vừa dặn khỏi phải sửa chữa lại nữa Đúng 5 giờ chiều Cô xin phép ông đặng về tiệm mà nghỉ Rồi sáng mai sẽ lên sữa nữa Mấy bữa sau, cô Phùng Xuân cũng làm y như bữa đầu. 7 giờ sớm mai thì lên tới, trưa ăn cơm với ông Phán, rồi chiều đúng 5 giờ thì về tiệm. Sữa áo tới ba ngày mà cũng chưa rồi. Một bữa trưa, đương ngồi ăn cơm. Ông Phán nói với cô Phùng Xuân rằng, hôm nay có cô em ăn cơm, nói chuyện cho vui nên tôi ăn ngon quá. Ngồi ăn có một mình buồn xo so, ăn không được. Để chiều tôi biểu chị Mùi nấu cơm sớm một chút Đặng cô em ăn rồi sẽ về Cô em chịu phiền ăn dùm với tôi Đặng vui miệng tôi ăn mới được Cô Phùng Xuân đã ăn bữa trưa rồi Không lẽ từ bữa chiều nên phải dưng lời Sữa áo tới bảy bữa mới xong Mà sữa áo xong rồi Ông lại bắt cô giá niệm, giá ráp, giá mùng nữa Chừng trong nhà chẳng còn được chi sữa hay là giá nữa Ông mới đưa tiền biểu cô ra nhà hàng mua giải, mua ren, đặng may màn treo cửa buồn và mấy cửa sổ. Cô ngồi mai thì ông ít hay nói chuyện với cô, xong mỗi ngày hễ trưa thì ông hay nằm cái ghế xích đu bên căn giữa. Ông ngó cô có khi tới 1-2 giờ đồng hồ mà không nói một tiếng gì hết. Một bữa trưa, ông đương nằm ngó cô, trong nhà lặng trang. Thành lình ông hỏi cô rằng, Cô em bây giờ thân phận coi cút Gia đạo si vi Sao không lấy chồng mà nương dựa cho đỡ tấm thân Để đi mai mướn làm chi cho cực khổ Cô Phùng Sơn ngước mắt ngó ông rồi châu mày đáp rằng thừa phận cháu nghèo hàng Có ai thèm cưới mà tính lấy chồng Ông phán cười mà nói rằng Nếu vậy hể nghèo thì không thể nào có chồng hay sao Có lẽ tại cô em không muốn lấy chồng chứ Thưa phải, cũng tại cháu không muốn lấy chồng Ông phán nghe trả lời như vậy Thì ông ngồi dậy đốt một điếu thuốc mà hút Bộ ông suy nghĩ lắm Ông ngồi im liềm mà ngó ra sân Ông thấy một cặp chim sắt đương nhảy trước thềm Tiếng kêu chét chét Con trống nhảy chỗ nào thì con mái nhảy theo chỗ nấy Hai con không rời xa nhau Chừng con kia bay đi Thì con nọ cũng bay theo liền Ông nhìn cặp chim Rồi trong lòng sanh cảm Nên chậm rãi nói rằng Phận cô em còn trẻ Vừa mới bước chân vào đường đời Chưa thấy những nỗi khổ bao nhiêu Mà sao cô em nói nghe hơi chán ngán dữ vậy Nếu cô em ở trong cái cảnh của tôi đây Thì cô em mới não nề đến thế nào nữa Ông nói mấy lời thương Mà giọng nghe buồn thảm lắm Ông nín một lát Rồi nỗi thảm của ông tràn trề trong lòng Không thể dặn được Nên ông nói tiếp rằng Cô em nói rằng cô em không muốn lấy chồng Theo người thường họ chê mùi trần Họ nghe câu ấy Họ đều cho cô em nói quấy Chứ theo tôi Thì tôi cho cô em nói phải lắm Làm con người còn lục đục Trong cái dòng khổ não Là cái dòng sinh lão bệnh tử này Nếu sanh ra thì cứ tranh đua danh lợi. Mê mẩn vợ chồng cho đến ngày chết, rồi đầu thai lên kiếp khác cũng tranh danh lợi. Mê vợ chồng nữa. Làm như vậy hoài, thì biết chừng nào mới qua khỏi biển khổ. Hốn chi kết vợ chồng mà chắc gì được hạnh phúc hay sao? Mình làm thân con gái. Khi người ta muốn cưới mình, thì họ nói ngon nói ngọt. Họ hẹn biển thề non. Mà nhiều khi về ở với nhau rồi, Những lời ngon ngọt Thành ra những tiếng đắng cay, Những câu thề nguyện Đều trôi theo dòng nước hết, Rồi cái đời của mình, Tuy ở chốn trần gian, Sông chẳng khác nào như nằm trong địa ngục. Nếu mai mà gặp được chồng hiền, Sanh được con thảo, Gia đình đầm ấm, Hôm sớm vui dày, Rồi thình lình gãy gánh can thường, Chồng con ly biệt, Thì sự thương tiếc, Nó còn làm cho mình phải khổ não khó chịu hơn nữa Một cái gương của tôi đây Cũng đủ làm cho người ta phải ngao ngán Về nỗi vợ chồng Ông nói tới đó rồi ông nín Thọ tai vào túi Lấy khăn ra chậm nước mắt Cô phùng xuân ước về nỗi vợ chồng Nên nghe ông nói tới việc vợ chồng Thì cô buồn hiu Chừng cô thấy ông nhớ tới vợ con Mà ông đau đớn thì cô cảm xúc trong lòng nên quên việc của mình mà tội nghiệp dùm cho ông. Ông ngồi lặng thanh một hồi, rồi ông chậm rãi nói nữa rằng, hôm nay cô em lên đây ở mai, có lẽ cô em đã thấy rõ gia đạo của tôi rồi đó. Đó cũng gì vợ con mà tuổi đã lớn. Trong nhà có đủ ăn, xong tôi còn phải chịu buồn thảm như vậy. Buồn thảm đến nỗi ốm o gầy mòn, Đến nỗi những việc thiên hạ đồng cho là vui mà tôi không biết vui chi hết Tôi nghĩ thiệt, tôi phiền tạo quá quá Bài cho cái cuộc gia đình làm chi mà lọi người phải đau đớn khốn khổ hết sức Nếu tạo quá bài một cách nào khác cho lọi người sanh sản Chứ đừng có vợ chồng, đừng có cha con thì cái khổ của chúng ta ác giảm được phân nữa Chúng ta trả nợ trần mà giải thoát dễ biết chừng nào. Cô em nghĩ thử coi những lời tôi nói đó phải hay là quấy. Cô Phùng Xuân Ngừng Mai mà đáp rằng Thưa, những lời ông nói đó đều phải hết thảy. Ở đời cha con cũng là tình nghĩa, vợ chồng cũng là tình nghĩa, anh em cũng là tình nghĩa. Nhưng mà trong ba thứ tình ấy, Duy có tình nghĩa vợ chồng dồi dào hơn hết Nhiều khi nó làm cho người ta Não nề thất chí Đến nỗi coi chết như chơi Ông trách tạo quá Bài vợ chồng Cháu nghĩ phải lắm chứ Ông phán cười gần Mà nói rằng Cô em thấy gì của thiên hạ Chứ cô em chưa ním mùi vợ chồng Mà cô em còn biết như vậy đó Chừng cô em lập gia đình xong rồi Thì mới thấy nhiều hơn nữa Ông nói tình cờ, chứ ông không rõ tâm sự của cô. Nhưng mà những lời ơ hờ ấy như bùi móc khiêu gợi lòng cô, cô không thể dặn được, nên cô thở dài mà nói nhỏ nhỏ rằng Thưa, cháu cũng có ním mùi chút đỉnh rồi, nên cháu mới biết vợ chồng là khổ, chớ có phải cháu thấy việc của thiên hạ mà thôi đâu. Ông phán chưng hững bèn hỏi rằng té ra cô em có chồng rồi hay sao? Đã bước tới lỡ rồi không thể sụp lại được nên cô chạy nước mắt mà đáp rằng Thưa, thiệt cháu chưa có chồng mà cũng như có một đời chồng rồi Ủa sao vậy? Thưa, hồi cháu mới được 16 tuổi thì cha mẹ cháu có hứa gã cho một người trai nghèo mà học giỏi định hể học thành tài rồi thì cho dày duyên Trong mấy năm người ấy đi học thì cha mẹ cháu thường phụ cấp tiền bạc áo quân. Lúc bãi trường người ấy về thì thường tới lui thăm giếng, có khi ở chơi năm mười bữa. Chừng người ấy học hoàn toàn rồi thì nhà cháu suy sụp, cha cháu chết, già tài bị chủ nợ tịch hết, người ấy làm lơ, đi kiếm chỗ giàu sang mà cưới vợ. Ông phán trợn mắt ngó cô Phùng Xuân mà nói rằng, Người gì mà đê tiện dữ vậy Cô nín khe Lấy khăn lao nước mắt Ông hỏi rằng Người đó là ai Bây giờ làm việc ở đâu Cô dụ dự một lát Rồi nói nho nhỏ rằng Thưa làm thầy thuốc Nghe nói ở đâu trong chợ lớn Tên gì vậy Thưa tên cộn Cứ vợ là con của ai ở đâu vậy Thưa Cưới con gái của ông quyện hàm cử Ở dưới bạc liêu Tội kịp cho ông quyện đó Vô phước quá Nên mới mạng chú trẻ như vậy Nhân tình bạc bẻo hết sức Mê giàu sang chứ không kể nhân nghĩa gì Hàng chi hồi nãy tôi hỏi Sao cô em không tính lấy chồng Thì cô em nói mình nghèo Có ai lại thèm cưới Mà mong lấy chồng Cô em buồn, cô em quán cũng phải Đó thấy chưa Mới hứa hôn Chứ chưa thành gia thớt mà đã khổ não rồi đó. Thưa, cháu nghĩ đó chắc là tại cái mạng của cháu nên cháu buồn phận cháu mà thôi, chứ cháu không quán ai. Đến nước đó mà cô em cũng không quán, nếu vậy thì cô em đã có cốt tu rồi, hoặc là còn thương người đó nhiều lắm. Cô Phùng Sưng lặng thinh, chăm chỉ mà mai, không trả lời nữa chú Sen ở sau bước ra mời ông Phán đi tắm, làm cho câu chuyện tới đó rồi dứt. Cô Phùng Xuân mai giá trong Phán thêm đến 15 bữa nữa mới tấp công việc. Cô từ giả ông mà trở về tiệm. Tối bữa ấy, ông Phán đi chợ mua một cây lụa trắng đem về. Rồi sáng bữa sau, ông viếp một bức thư sai chú Sen cầm đem cho bà Tư Kiến với cây lụa và 20 đồng bạc. Mà cậy bà Tư đền bồi công khó nhọc Cho cô Phùng Xuân Trót 3 ba năm ông phán thêm Ôm sầu ấp thảm Sớm tối hiu quạnh một mình Ít giao thiệp với ai Nên không có dịp thổ lộ tâm sự Đặng hà hơi Mà khoay lòng chúc đỉnh Trong 15 bữa rời Nhờ có cô Phùng Xuân ở trong nhà Mai Giá Ăn cơm có người làm vui miệng ăn ngon Nằm buồn Có người luận diệt đời tiêu khiển Nhất là nhờ có dịp ấy Làm cho ông thấy ông buồn rầu Mà có người khác Cũng buồn rầu như ông vậy Tùy hai cái buồn không giống nhau Xong cũng buồn về nỗi gia đình Thì cái không khí trong nhà ông Coi ra dường như Có màu vui vẻ hơn trước Mà trót nửa tháng Mỗi bữa đều thấy mặt cô Phùng Xuân Đều nghe tiếng cô nói Đều có cô ngồi ăn cơm Làm cho con mắt quen thấy Lỗ tai quen nghe Trong trí quen nhớ, rồi bây giờ bộ dáng chỗ cô ngồi trống trơn, gián bạc tiếng cô nói chuyện, nằm ghế xích đu không thấy hình dạng cô nữa. Thì ông phán dạo ra trong lòng buồn bực, lại trong trí bàn hoàng hoài. Tại sao ông buồn bực bàn hoàng? Ông biết tại gián mặt cô Phùng Xuân. Mà tại sao gián mặt cô Phùng Xuân thì ông lại buồn bực bàn hoàng như vậy? Câu hỏi ấy, Ông vừa nghĩ tới thì ông giật mình Ông không dám trả lời Ông nhất định quên cô Ngạc gì trong trí quên không được Giỡn dơ thấy hình dạng cô trước mắt Giăng giẵn nghe tiếng cô nói bên tai Nằm trong nhà cũng vậy Mà ra ngoài sân cũng vậy Ông lấy truyện ra mà đọc Tính làm như vậy đặng khuây lãng trí Té ra đọc truyện mà trí không có chuyện ông đọc Lại nhớ chuyện của cô Phùng Xuân nói với ông Ông bước trước trong lòng quá chịu không được nữa nên bữa sau ăn cơm tối rồi ông ngồi xe kéo đi chợ Bến Thành mà chơi Hồi mới ra đi thì ông tính đi chợ mà chừng ra gần tới thì ông lại biểu xa phu chạy qua đường S.Banger rồi ông ghé tiệm Mai Vĩnh Hưng Lúc ấy đã quá 7 giờ tối thợ Mai Tết thì về nhà Tết thì đi chơi hết vì có một mình cô phùng sương lục đục, đường sửa một cái máy mai mà thôi. Ông phán thêm bước vô, thấy cô ngồi dưới một cái bóng đèn khí sáng loa, thì mặt ông tươi rối. Cô lật đật đứng dậy chắp tay chào ông. Ông cười và hỏi rằng, có bà Tư ở nhà không cô em? Dạ, thưa có, bà ở trên lầu. Cô em mai tới ban đêm nữa sao? Thưa, hồi chiều có một cái máy hơi trục trặc, Nên tối rảnh cháu sửa một chút Mời ông ngồi đỡ đây đặng cháu lên lầu cho bà Tư hay Lúc này đồ mai nhiều hôn Thưa nhiều Cô em sửa đồ tôi bận coi vừa quá Sẵn dịp đi chợ tôi ghé cám ơn cô em Và cám ơn luôn bà Tư nữa Thưa cháu mai có mấy bữa công không bao nhiêu Mà hôm qua ông gửi cho bà Tư đặng đưa cho cháu tới 20 đồng bạc Với một cây hàng Thiệt nhiều quá Của ông cho, cháu không dám từ Xong cháu ái ngại hết sức Ôi, chút đỉnh có đáng gì đâu công cô Mai tới nửa tháng Cực nhọc quá mà Bà Tư Kiến ở trên lầu Nghe tiếng ông Phán nói chuyện Bà đi xuống Đi mới được nửa cái thang Thì bà nói lớn rằng giữ ác hôn Tôi lập tiệm mấy năm rồi Bữa nay ông Phán mới chịu ghé đa Từ trời sắp tới chắc Tiệm tôi phát tài lắm rồi Ông phán cười mà đáp rằng Sẵn dịp đi chợ tôi ghé cảm ơn bà Bà Tư hỏi cảm ơn gì mà cám Nhờ bà cho thợ lên sữa áo Nên tôi phải cảm ơn chứ Dữ hôn Con thợ Tư nó sửa đó Vậy mà được hay không Được lắm, được lắm Áo quần của tôi bây giờ vừa dặn Chứ không còn rộng trinh như hôm trước nữa Tôi bận đây bà coi phải vừa hay không Bà Tư ngó ông mà cười Biểu Phùng Xuân mở đèn trong phòng khách Rồi mời ông vô chơi Ông phán với bà Tư nói chuyện Cô Phùng Xuân lăn xăng bưng nước Lấy thuốc đãi khách Ông phán hỏi việc này Việc nọ Bộ ông vui vẻ Chứ không phải buồn bực như hôm bà Tư lên nhà ông đó vậy Ông ở chơi tới 10 giờ Rồi ông mới từ mà về Bà tư kiến đưa ông ra cửa Bà nói rằng Lúc này tôi coi bộ ông khá khá Chứ hôm trước ông ốm quá Thấy phát sợ Tôi bớt ốm hay sao Bớt bộn Mười mấy bữa trài tôi ăn cơm được Có lẽ nhờ vậy nên tôi mới bớt ốm Mà bộ ông lúc này coi cũng vui nữa ạ Cái đó không chắc Bởi vì tôi tưởng không thể nào tôi vui được Từ hồi hôm tới giờ Ông nói chuyện nghe vui vẻ quá chứ Tới thăm bà tôi phải làm vui Chứ lẽ nào tôi dám nói chuyện buồn Vậy thì ông nên đi chơi hoài cho vui Có buồn ra đây nói chuyện chơi Mấy năm nay ở nhà hoài Quen thói Nên bây giờ tôi ít muốn đi đâu Ông phán lên xe mà về Bà Tư trở vô nói với cô Phùng Sưng rằng Tội nghiệp ông phán Vợ con chết hết Mấy năm nay ông thất chí, ông buồn rầu quá. Trong mấy giờ đồng hồ ông phán ngồi tại tiệm Vĩnh Hưng thì ông vui thiệt, chứ không phải tại thủ lễ nên làm bộ vui. Dừng về tới nhà thì sự buồn bực của ông chẳng những trở lại, mà còn làm cho ông khó chịu hơn trước nữa. Ông không muốn nhớ tới cô Phùng Xuân, Ngạc không muốn không được, mà hãy nhớ tới cô thì lòng ông bác ngát rồi ông giật mình. Đêm ấy ông ngủ không được, ông trong đèn ngồi trót mấy giờ đồng hồ. Trí ông hỏi lòng ông, vậy chứ ông có muốn cô Phùng Xuân hay không? Không lý muốn mà cũng không nên muốn như vậy. Một lẽ là tuổi ông bằng hai tụi.